Ota pai sai Mạc các bạn đến với câu chuyện Ma thổi đèn tác giả Thiên Hạ Sướng rào lão qua giọng ngọc của Nguyễn Thành chúng tôi đều không ngờ trong hành động tối đen dưới đáy nước lại chui ra một con tàu vừa lớp thấy một khối đen lụ lụ bố tàu điêu khắc hình quỷ biển đã đến trước mặt rồi cái đầu tàu hình mặt quỷ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 Rồi rơi ẩm xuống, làm rơi lên một trận bùn đất mịt mù, một phen nữa khiến lũ cá tôm ở xung quanh kinh hãi bởi túi đi. Tôi thấy tình cảnh ấy, hiểu ngay rằng mảnh vỡ tàu hải tạc trôn vùi ở đây, không biết bao nhiêu năm rồi ấy, đã bất thình lình bị luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bắn ra ngoài. Nhưng nhân vật chính vẫn chưa xuất đầu lộ diện, không còn thời gian đâu mà hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạt phía lúc nãy nữa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 hiến cả khúc rừng san hô nơi tái thức như đang dựng truyện. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong các hang hốc nhỏ chỉ chít như lỗ tổ ong trên cây san hô hoắc thạch, lông nhọc giáp nhẫn đen kịt ra ra vào vào, số lượng không đếm xuể đã che kín cả mặt nước rồi. Bản kết xác trẻ con tàn khuyết của bọn tối lúc này đã chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu, không rõ có thể xua được lũ ác quỷ kia hay không nữa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 Còn làm thế nào thoát ra khỏi quy khừ Giờ đã không phải là vấn đề cấp bách trước mắt Hiện tại Đời này đã loạn cào cào như ong vớt tổ Bất luận thế nào cô không thể ở lâu nữa Nghĩ tới đây Tôi đưa tay làm động tác gọi cả bọn bỏ chạy Không ngờ tiền béo tự tung tự tác Thế con hải quái kia vẫn chưa bỏ ra khỏi hang liền gài luôn thuốc nổ ở cửa hang Nhằm đúng lúc nó chui ra lập tức cho nổ Có điều... Bức tường san hô cực kỳ kiên cố, sóng xung kích từ vụ nổ không thể phá sập được cửa hàng, mà chỉ hất văng được mấy con dân nhân ở gần và làm sụt vài tảng đá nhỏ mà thôi. Lúc bọn nhân ở quanh đấy đều bị vụ nổ bất ngờ làm kinh hoàng, cuống quýt chạy túa đi, cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Đang lúc bát nháo như vậy, nếu chúng tôi nổi lên mặt nước, cho dù bọn dân nhân không chủ động tấn công. Cũng không thể tránh khỏi bị va chạm Đạo nhân không có môi ngoài Mấy cái răng sắc nhọn Như những lưỡi dao sen kẽ của chúng Chia cả ra ngoài Chỉ cần cọ cho một phát Đảm bảo cả mảng thịt lớn Cũng bị lóc ra như trời Mấy người chúng tôi đành phải trôn chân tại chỗ Giờ ba cái xác trẻ con ra chức Để đề phòng lưu do nhân Đang bơi loạn xị gần đó Tôi còn phải một tay giữ chặt lóc gọm Già Hồng Kông Đang cuống lên muốn bỏ chạy ta hiểu bảo cả bọn không ai được liều lĩnh hành động, phải nắm bắt đúng thời cơ mới được nổi lên mặt nước. Đột nhiên nước trong động sàn hồ sôi trào lên, một vật thể khổng lồ từ trong hang động tối tăm đội bùn cát trùi ra. Ánh sáng trắng nhạt nhạt từ những mảnh ngọc hắt lên Màn nước đục ngầu tạo thành những mảng xám xám lấp ló, khiến tôi không thể nhận ra con quái thú kia rốt cuộc là loài gì, chỉ là mở trông thấy một khối đen lù lù to tướng lộ chỗ rất nhiều vết trắng trắng tựa tựa rác hút cảnh tượng đó làm bọn tôi kinh hoàng song cũng tại không sao nét nổi tò mò tôi thầm nhủ lực cản mà những dòng nước hốt loạn mạnh như thế này vậy mà con quái kia có thể dễ dàng hất văng cả mảnh sắt tàu nặng đến hàng tấn trong hoạt động ra ngoài chẳng lẽ là một con bực khổng lồ nữa hay là một con cua khổng lồ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 Ánh sáng từ trăm viên minh Châu khám chết tượng người đồng bị che khuất Cảnh tượng trước mắt mơ mơ hồ hồ Xong vừa nhìn con quái thú khắp mình toàn vầy đen Già gút màu trắng ấy lão dường như đoán được điều gì đó Vội vàng chỉ tay vào lũ giáo nhân đang bơi loạn xạ ngầu Rồi lại vỗ vỗ lên bụng mình Là động tác như đang sinh con Trong lúc hoảng loạn Cả bọn không hiểu ý lão cho lắm không biết có phải ý lão muốn bảo chúng tôi rằng lũ rào nhân màu đen kia đều sinh ra ở trong hang động tối tăm hay không? Nghe vậy tôi chợt giật nảy mình, Sống lưng lạnh toát. lẽ nào mình thúc muốn nói, thứ ở bên trong hang động tối tăm ấy không phải hài quái gì, mà là mẫu thể của lũ rào nhân. Lũ ăn ngừ xuất hiện ở vùng Nam Hải này, toàn thân đầy vẩy đen kịt màu đen. Vậy trước có ngón tay bén nhọn Nên được gọi là giao nhân Nhưng chúng không phải giống nhân ngư Được nhắc đến trong các thư tịch cổ Nhân ngư Nam Hải nó chung rất hiếm Hầu như không tồn tại ở những nơi khác Nhân ngư nhắc đến Trong sách cổ thực ra là một loài cá có bốn chân Ở vùng biển Đông Hải Có một truyền thuyết cổ xưa Nói rằng giao nhân bát nguyệt mà hoài thai Nhưng lúc trăng tròn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 Mây trời mới bị ảnh hưởng của dòng khí lưu, mà mái lậu ra vầng trăng sáng như gương trên bầu trời trong giấy lát. Lưu chảy ốc ở đây, không hấp thụ ánh trăng sinh học mà toàn mượn ánh sáng từ âm hòa để thành châu. Thứ ánh sáng từ âm hỏa âm lãnh dị thường, so với vầng trăng nguyệt lại còn sáng hơn. Điền ngọc trai hình thành bên trong quy khê này còn sáng hơn, tròn hơn, giá trị vượt xa so với minh châu Nam Hải. Mà chúng tôi mọt được Truyền thuyết về sự sinh sôi nảy nở Của bọn giao nhân Ở vùng biển Duyên Hải có vô số Mỗi chuyện mỗi khác Xưa này chưa từng có kết luận chính xác Nhưng trong cả nghìn năm Bọn chúng gần như tuyệt tích Thành thử ra Đến giờ cũng không có học giả nào Thực sự nghiên cứu vấn đề này Lúc tôi trông thấy giao nhân ùn ùn chui từ những hàng hốc Trên hoác tạch sàn hồ khổng lồ Ngoài kinh ngạc cũng có thoáng nghĩ Không hiểu chúng từ đâu sinh ra Bây giờ lại thấy mình tốc chỉ chỉ trò trò Và con quái vật biển đen ngòm Trong hàng tối Tôi sực nhớ Còn một truyền thuyết khá ít người biết đến Từ sự sinh sôi nảy nở Của cây giống giam nhân này Những cái sắc hút màu trắng Ẩn hiện trong màn cát buồn mù mịt kia Có lẽ chính là cuống rốn Của lũ giam nhân Còn con đại quái vật trong hàng tối tăm chính là mẹ tổ đã sống nghìn năm của đàn giao nhân này già lão thời xa xưa những kẻ mỏ ngọc miêu sinh cũng thường bị lũ giao nhân thông tàn ăn sống nuốt tươi tương truyền giao nhân từng có một độ trở thành đại nạn của vùng biển Nam Hải uy hiếp đối với những kẻ mỏ ngọc tuyệt đối không thua gì cá mập những người mất mạng trong biển chúng thực sự nhiều không kể xiết theo truyền thuyết ấy Xã hội của lũ giáp nhân nằm bên trong một hang động sàn hồ. Trong hang động ấy, có một con giao lão toàn thân đều là cuống rốn, giống này cực kỳ quay dị. Tủy cùng cuống rốn đều ở bên ngoài cơ thể. Lũ giáp nhân thông thường đều do nó sinh ra cả. Ở một số miếu thờ hải thần cổ vẫn còn bảo tồn một vài di tích liên quan đến truyền thuyết này. Mình thúc chỉ chỉ cho trò một hồi, bọn chúng tôi cũng đã hiểu rõ. Phèn này đúng là khéo quá hóa phụng. Cái khay ngọc không thể khởi động được dòng chảy ngầm, đưa chúng tôi ra khỏi quỷ khư. Ngược lại còn dũ con hải quái khổng lồ ra khỏi xào huyệt. Trước này, đã có ai trông thấy con dao lão bao giờ đâu. Bây giờ đột nhiên đùng phải, cả bọn tôi đều không biết phải ứng phó thế nào. Những dòng chảy ngầm hốt loạn, càng lúc càng thêm mạnh liệt. Nếu không phải đã ôm chặt hóa thạch cây san hồ, sợ rằng chúng tôi sớm đã bị nước xiết cuốn đi mất rồi lấy đầu ra cơ hội mà thoát khỏi chốn hiểm nguy này chỉ có phần trăng trong nước kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng băng lạnh lấp lóa biến ảo bóng nước chậm tròn nhưng muốn khiến cả người ta mắt hoa đầu vắng cảm giác không khác nào đang ở trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt vậy để giảm bớt áp lực của dòng nước và ánh sáng chậm nhèm biến nào mỗi người chúng tôi cùng nắm chặt cánh tay của người bên cạnh áp mặt vào cây sành hồ tùy chân động từ bên ngoài thoát thạch truyền ra khiến toàn thân tê trồn song cảm giác đầu óc quay cuồng như muốn vớt tung rốt cuộc cũng mất đi phần nào tôi liếc số đo trên khí áp kế giữa khí trong bình lặn đã gần hết phần này nếu không bị con rào lão kia nuốt sống thì cũng chết đuối ở đây xem ra thế nào không khó lòng thoát chết rồi. Tôi đang tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt. Lần đó không biết có nên sử dụng thuốc nổ cho cả bọn một cái chết nhanh gọn thống khoái hay không. Thì thân thể to lớn dị thường của con yêu quái kia đã bỏ ra khỏi hàng, kéo theo rất nhiều mảnh tàu đắm và đồ đồng cổ. Trong các cuống rốn trắng héo chảy ra những dòng nước đen kỳ quái. Tôi không khỏi thoáng ngẩn người. Cái hang động sâu không thấy đáy này ở tận bên dưới quy khư sao lại có xác tàu đắm từ thời xưa được chứ? Lúc này, con trai tổ đặt chết, các loại trang bị định hướng như là bàn đều trở lại hoạt động bình thường. Tham chiếu theo la bàn gắn trên đồng hồ thần lận, có thể hang động này thông với khu phế tích nơi chúng tôi đụng độ con gián biển khổng lồ. Thông tạm này trước giờ vẫn bị con rào lão chắn mất. Chỉ cần nó chuyển mình đi nơi khác Vậy là chúng tôi có thể vòng qua Thận trở về chút rừng sàn hồ phía trên kia rồi Có điều Ý nghĩ ấy chỉ lát lên, lên trong đầu tôi trong vài giây lát Rồi lập tức tan biến Dẫu rằng thư bi dược Có thể phòng ngừa chứng khí ép vẫn chưa hết hiệu lực Thì dưỡng khí trong bình lạnh cũng khó mà duy trì được lâu nữa Chúng tôi lại không biết đoạn đường hầm này dài bao nhiêu Chỉ sợ đi chưa được nửa Thì cả bọn đã chết ngạt ở trong đó rồi cũng nên Chúng tôi rơi vào cảnh tiên thoái lưỡng nạn Chỉ biết ôm chặt cây sàn hô hóa thạch Mở mắt chừng chừng ra Nhìn con giao lão đội bùn cát chui ra khỏi hang ổ Bùn cát xám xịt cuộn lên tạo thành một tấm màn đục ngầu Trên mình nó vẫn còn vô số giao nhân chưa ra khỏi bảo thai Khá nhiều con đã bị chấn động ép bật ra ngoài Lừa con chưa thành hình vùng vẫy dạy chết nhưng con rào lão không hề để ý, cứ một mạch tiến thẳng về cái khe ngọc đang phát sáng rực rỡ. Cây sàn hồ hóa thạch dưới đáy nước chấn động dữ dội, còn quái vật khổng lồ kia húc thẳng vào cái đỉnh đá khổng lồ, chỉ thấy trong làn nước đục ngầu lộ ra bộ mặt quái dị đầy những vảy thịt nhằn nhào, hai con mắt màu xám đục tựa như hai cái túi hơi, ánh lên những tia lạnh lẽo không chút sinh khí. Thân mình con quái vật mọc đầy Những móc cầu và gai thịt Người ta thường nói Những giống rào quái Dưới đáy biển sâu đều to như trái núi Con rào lão ẩn bình dưới hang động này Tuy không to đến mức ấy Nhưng trong hoàn cảnh hốt loạn này Chúng tôi cũng chẳng thể nào Trông thấy toàn bộ hình dáng của nó được Đà linh kinh hãi tột cùng Bộ mặt quái đàn ghê dọn của con rào lão Khiến cô run bẩn bật Bàn tay mềm nhũn Thành cổ kiếm tuột ra chìm luôn xuống đáy nước Tuyên béo nhanh tay nhanh mắt Không nỡ để mất món đồ cổ giá trị Vội theo cây sàn hầu dịch chuyển xuống dưới Cố vươn tay trộm thanh kiếm Trước khi nó rơi vào cái miệng khổng lồ Của con quái thú Hành vi này của tiền béo thật chẳng khác nào Bẻ răng cọp Con giàu lão chỉ cần hơi nhích về phía trước một chút Là có thể đớp cho cậu ta một phát rồi dưới nước tuy có lực nổi Nhưng dòng chảy ngầm rất xiết một khi buông tay khỏi cây sành hồ, chưa chắc đã có thể nổi lên được, mà có khi còn bị dòng chảy cuốn lấy, đầy ra theo vương ngàn, vô cùng dễ lâm vào cảnh tự mình cắm đầu xuống cái miệng to như chậu máu của con quái thú. vì vậy tiền béo không dám buông tay ra khỏi cây sành hồ, trộm được cổ kiếm, liền tức khắc bám leo lên trên, nhờ bị lửa đốt đít. tôi thấy tiền béo quá liều lĩnh, vội cúi xuống tiếp ứng. Nhưng nói thì chậm Sự việc diễn biến lại quá nhanh Còn dòng lão kia hơi ngẩn đầu lên Nhằm tuyên béo mà hút mạnh Những dòng chảy ngầm tát loạn xung quanh Đều bị hút về phía cái miệng đầy răng ghê tởm của nó Mấy người bọn tôi đang bám trên cây sàn hồ Cũng bị dòng nước cuốn chặt Tựa như mấy lá cờ rách buộc trên dây phơi quần áo Phấp phà phấp với cơ hồ Như sắp bị cuồng phòng cuốn bày mất Lúc này Tôi chợt phát hiện ra con rào lão đang bám vào bên cạnh cái đỉnh đá khổng lồ Tuy cách cái khay ngọc đang tỏa sáng và cả chúng tôi rất gần Xong nó lại chẳng thể nhích thêm Dù chỉ một phần một tấc Giờ như thân thể khổng lồ ấy Đã bị khoát chặt xuống đáy biển Không thể di chuyển quá xa Đến nó chỉ ra sức hút nước Định cuốn cả người lẫn khay ngọc vào trong miệng Nó dồn hết sức lực để di chuyển sóng cũng chỉ có thể nhích động chầm chầm bên mép đỉnh đá Mai không thể nào chạm đến quần sáng Tựa như một vầng trăng mà quỷ ấy Khó khăn lắm Tôi mới tóm được tuyển béo Xong đang bám trên cây sàn hồ Lại thình lình tuột tay Lập tức bị dòng nước hút theo Đôi lúc ấy Bông thấy nhói lên Thì ra sơi lấy giường Đã kịp vươn một tay ra Kéo quay đeo cây túi trên vài tồi lại Ba người bị dòng nước ngầm sô đẩy dữ dội Sông trên cũng phải cố Không dám buông tay Trong thoáng hoàng hút đó Tôi trần trông thấy cái đỉnh đá khổng lồ Đang chậm chậm chuyển động bật rằng sự hiểu ra tất cả Cái chốt khởi động Hóa giả Chính là con rào lão ẩn mình sâu Bên trong hang động tối tầm kia